2.4 Tiểu Đao cuối cùng cũng tìm được Diêu Mật và Đức Hương quận Chúa nấp trong bụi hoa, nhưng lúc đó mật đảm giữa Diêu Mật và Đức Hương Quật Chúa đã đến hồi kết thúc. Hắn chỉ loáng thoáng nghe được hai câu Đức Quãng là trưởng bối làm chủ người một nhà, còn mong nghe tiếp thì Diêu Mật và Đức Hương Quật Chúa đã nói xong. Hắn đành trốn sang một bên, cố gắng phân tích hai câu nói trên có quan hệ gì với dòng chữ trên tờ giấy kia. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Nhìn chung, chắc là tiểu đầu bếp đã nhắc nhở Đức Hương Quận Chúa Nói rằng nếu muốn gả vào phủ tướng quân, không bằng bắt đầu từ chỗ lão tướng quân Vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, nếu nói đến người làm mai phụ mẫu của tướng quân đã ta thế, người làm chủ tự nhiên là lão tướng quân Chỉ cần lão tướng quân mở miệng định hôn, đại sự liền thành Sau khi diêu mật và đức hương quật chúa chua ra khỏi bụi hoa, đừng ai lấy đi, lúc này tiểu đao mới men theo đường nhỏ chạy tói thư phòng, thuật lại hai câu vụn vặt mình nghe được. Tả đằng nghe xong không lên tiếng, xem ra tiểu đầu bếp này sợ đức hương quật chúa làm khổ nàng, nên chủ động lấy lòng, chủ bán cầu vinh. Chỉ là tiểu đầu bếp này chẳng lẽ không nhớ, hôn sự của hắn, người khác có thể quyết định sao, người khác có thể vung tay múa chân sao. Bọn họ trò chuyện một lúc, Tạ Thắng và Tạ Nam cũng tiến vào, hỏi Tiểu Đao, thế nào, do được tin tức gì? Tiểu Đao thấy Tạ Đằng không ngăn cản, liền kể lại chuyện xảy ra, mắt thấy ba huynh để bọn họ có lời muốn trao đổi thì từ cửa thư phòng lui ra ngoài. Tạ Thắng cười nói, Đại ca, Đức Hưng quận chúa mỗi tháng đều tới một lần, mỗi lần đều có quà cho người trong phủ, A Hoàn bà tử trong phủ lén lút trao đổi. Ai cũng cho rằng nàng chính là tướng quân phu nhân tương lai Chỉ sợ đến lúc tình thế bắt buộc, đại ca không thể không Nhân số công chúa quận chúa hoàng thất không ít Trước đây nhiều bị lấy lòng, bị tạ đẳng lời mặn lời nhạt mấy câu Sơn, kiêu ngạo, liền rút lui Lại bị hắn lạnh mặt không thèm nhìn tới Xưa nay lòng tự ái mạnh, cũng rút lui Mà Đức Hương quận chúa không đến trước mặt hắn Cũng không tìm cách lấy lòng hắn Chỉ là mỗi tháng đến phủ tướng quân một lần, quan hệ từ trên xuống dưới, lấy được khen ngợi của mọi người. Dần dần, có tin đồn truyền tới, nói Đức Hương quận chúa tất nhiên sẽ lên làm phu nhân tướng quân vân vân và mây mây. Đang nói thì quản gia tới bẩm, nói Đức Hương quận chúa cáo từ, không cần để mọi người trong phải phải đưa tiễn. tạ đằng hiểu, Đức Hương quận chúa không nóng không lạnh như thế này, không tiếp cận hắn. Hắn cũng không có cách nào lời mặn lời nhạt đả kích. Người ta còn chưa đến trước mặt, làm sao mà tỏ thái độ. Nhưng càng như vậy, càng khó giải quyết. Tạ Nam gian xảo kề sát lại nói, Đại ca, tiểu đầu bếp kia nếu là cháu ngoại cố đình, cũng là một gia đình đàng hoàng. Hơn nữa nàng vì tiếp cận đại ca mà bằng lòng làm mốt A hoàn, dũng khí như vậy, không bằng đại ca cưới nàng đi, khỏi cho sau này bị hoàng thất dùng một quận chúa để bắt chẹt. Một nơi khác, Tạ Đoạt Thạch ở trong phòng luyện võ gặp hai vị chiến hữu cũ lý phó tướng và nghiêm phó tướng Ba người lấy binh khí quần mấy chiêu, lúc này mới ngồi xuống tán dốc Tạ Đoạt Thạch vừa nghe nghiêm phó tướng có thêm cháu trai, liền bóp cổ tay nói Ba thằng cháu kia cứ không chịu cưới vợ, nếu không, bây giờ ta đã được ám chắc rồi Nghiêm phó tướng thấy Tạ Đoạt Thạch oán trách thì lắc đầu nói Chiều ta bây giờ nữ nhiều nam ít Triều đình dùng mọi cách để quan phủ xử lý chuyện lấy vợ gả chồng của năm nữ, chỉ có ba đứa cháu trai bực này của ông, một người cưới 10 người cũng không quá đáng, vì sao đến bây giờ còn không chịu cưới vợ. Tạ Đoạt Thạch thở dài nói, trong lòng bọn nó, không một nữ nhân nào có thể thay thế được mẹ và tiểu cô cô của mình, không nhìn chúng những nữ tử kinh thành này. Nghiêm Phó tướng trầm lặng, một lát sau lại nói, mặc dù vậy Đại sự nối dõi tông đường cũng không thể chậm trễ một giây. Lý phó tướng nói, lão tướng quân, tướng quân không nhìn chúng nữ tử kinh thành cũng không sao. Quan trọng là ngài phải nhanh chóng ắng chắc trai, nếu không, phủ tướng quân nhân số điêu tàn, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Tả đoạt thạch gật đầu, gần đây trong phủ mới tới ba A Hoàn, một người trong đó mặt mày giống A Vân, đằng nhi đã hơi động tâm, ta đang định giúp một tay giúp chuyện tốt của bọn nó hoàn thành. đến lúc đó đằng nhi muốn cưới muốn nạp tùy cho chính nó quyết định. tạ đoạt thạch như bắt chúng đài cao hứng kể ra thân phận của tỷ muội diêu mật nói ba a hoàn kia đều là thản quyến của cố phụ sinh ra đã xinh đẹp vừa vặn xứng với ba huynh đệ bọn nó. nghiêm phó tướng lập tức nói mặc kệ bọn nó có nguyện ý cưới vợ hay không tóm lại cứ đẩy người cho bọn nó sinh chắc trai trước đã rồi tính sau. Tạ đoạt thạch ra sức gật đầu, ta chính là muốn như vậy. Nhìn các ông mỗi người ôm hai ba đứa chắt, trong lòng ta ngứa ngáy lắm rồi. Nghiêm phó tướng và lý phó tướng đưa mắt nhìn nhau, bọn ta không chỉ ôm chắt, bọn ta còn ôm thê tử. Lão tướng quân thật đáng thương, thê tử mất sớm, ngay cả đám nữ quyến con gái con dâu cũng không còn. Ông còn phải tự mình thu xếp hôn sự cho cháu trai, thật quá sức rồi. Nghe tạ đoạt thạch nói riêu mật là cháu ngoại của cố đình. Nghiêm phó tướng tuy là một ông già thô kệch, cũng suy nghĩ giúp một tay. Cố gia ở Kinh Thành vốn là thế gia đại tộc, cố đình thời trẻ từng làm quan. Trong 10 năm loạn lạc, ông bị chỉ trích chia bè kết phái, bị bãi chức quan ránh rỗi ngồi nhà. Bây giờ con cháu cũng không chịu thua kém ông, chỉ khoanh tay đứng nhìn cố gia càng ngày càng xuống dốc, có dấu hiệu suy tàn. Còn vị anh hùng tạ đoạt thạch lui địch hồi kinh danh chấn bực này là đại hồng nhan bên người hoàng đế. Nếu bằng lòng đưa thiếp mời cho con cháu cố gia, uy danh một thời của cố gia sẽ nhanh chóng trỗi dậy. Ông nghĩ nhanh, nói, nếu như thế, mấy ngày nữa là sinh nhật lão tướng quân, gửi cho cố phủ vài tấm thiệp để bọn họ tới chung vui một phen. Không chừng lão tướng quân sẽ trở thành thông gia với cố phủ nên không thể sơ xuất với bọn họ. Đúng vậy. Chính là đạo lý này Tạ đoạt thạch ca ngợi nghiêm phó tướng Cũng là ông nghị chu đáo Đáng thương thay mấy ông võ tướng này Lòng giả không một chút tinh tế Chỉ nghĩ không chừng phủ tướng quân Sẽ thành thông gia với cố phủ Trước tiên hẳn phải kết thân Lại không nghĩ rằng Diêu mật là gạt mấy người cố phủ Lén lút chạy đến phủ tướng quân Người cố phủ đi dự tiệc Thân phận của diêu mật sẽ không giấu được Lại nói đến Đức Hưng Quận Chúa Sau khi rời phủ tướng quân kiệu mới đến nửa đường đã bị người ngăn cản nàng bén rèm lên nhìn chính là muội muội la nhuận của la hãn nàng vô cùng kinh ngạc nàng thường ngày ở yến tiệp có gặp qua la nhuận nhưng chưa tính là thân đây là muốn nháo gì la nhuận nhìn a hoàn bên người đức hưng quận chúa thấy các nàng tránh sang một bên lúc này mới lên tiếng quận chúa nhị ca của ta muốn gặp ngươi đức hưng quận chúa càng thêm kinh ngạc nhíu mày nói tại sao La nhuận thấy không một chút gì là giống với lời đồn Đúng là không mời nổi đức Hưng quận chúa Liền thấp giọng nói Quận chúa nên biết nhị ca ta năm đó thích tạ vân của phủ tướng quân Đến chết vẫn còn nhung nhớ Bây giờ không thể đón dâu Cũng bởi vì không thể quên được tạ vân Không ngờ hôm qua ở phủ tướng quân Trông thấy một A hoàn tướng mạo giống tạ vân Liền không thể buông tay Hắn cầu xin lão tướng quân Lão tướng quân lại không chịu Đã hết cách Chỉ mong quận chúa ở trước mặt lão tướng quân nói tốt vài câu. Đức Hưng quận chú nghe La nhuận nói xong, cười nói, ta vì sao phải giúp các ngươi. La nhuận thấy chỗ này không phải là chỗ có thể nói chuyện, đành vội vàng nói, nhị ca ta có cách khiến quận chúa có được trái tim của tướng quân. La phủ và phủ tướng quân là thế giao, La hãn từ nhỏ đã thường xuyên ra ra vào vào phủ tướng quân. Lại từng có một đoạn tình với Tạ Vân. Nếu nói là hắn biết rõ sở thích của tạ đằng Không ai sẽ nghi ngờ điều này Đức Hưng quận chúa suy nghĩ một chút liền hỏi Hẹn ở nơi nào Đi Diêu mật không biết mình được đám mã phu thương nhớ Thấy tạ đoạt thạch cùng hai vị phó tướng ăn ở thư phòng Lại gọi huynh đệ tạ đằng đến bồi Không trở lại Liền tự mình dùng cơm với sử tố nhi và phạm tinh Cơm nước hoàn tất Ba người liền bàn bạc nên tặng lễ vật nào cho tạ đoạt thạch vào sinh nhật của ông Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đương nhiên cho rằng quà tự mình làm mới có thành ý, chẳng qua chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhận tạ đoạt thạch, món quà to lớn công phu sẽ không thể làm kịp, chỉ có thể làm một chút hầu bao các loại. Tiêu mật nghe Sử Tú Nhi muốn làm hầu bao, còn Phạm Tinh thì muốn làm túi thơm, ngẫm nghĩ một chút liền nói, vậy ta theo một cái khăn là được rồi, thời gian eo hẹp như vậy cũng không thể làm cái khác được. Sử tố nhi và phạm tinh nghe diêu mật muốn theo khăn tay, lập tức che miệng cười nói, Ồ vậy nha, vậy ngươi thêu luôn một đôi uyên ương lên chiếc khăn là tuyệt vời luôn nha. Lão tướng quân vừa nhìn, làm sao mà không hiểu tấm lòng của ngươi nha. Sì, riêu mật vừa nghĩ đến một con uyên ương giả khấu trên khăn tay, bên cạnh đang ôm một con uyên ương non trẻ thì lập tức cảm thấy buồn nôn. Không nhịn được gì một tiếng khinh bị sử Tấu nhi và phạm tinh. Sáng giọng nói, uyên ương cái gì chứ? Quả sinh nhật lão tướng quân, dĩ nhiên là phải thê tiên hạc đậu trên cây từng cây bách. Các nàng nói xong, vội vàng ra khỏi cửa, gọi một A hoàn ở phòng theo đi lĩnh kim chỉ cho các nàng. Tiểu A hoàn này thấy mệnh bà tử mà cũng nghe theo các nàng sai bảo, đương nhiên là không dám không đáp ứng. Lập tức chạy đến phòng theo, rất nhanh đã lĩnh chỉ cho các nàng. Các nàng trước kia ở nhà đã từng kiên nhẫn học hết nữ công. Chỉ trong một buổi chiều, vật trong tay liền có hình dáng Tạ đoạt thạch sau khi tiễn lý phó tướng và nghiêm phó tướng Lại cho người gọi tiểu đao tới dặn dò Tạ đằng tuy giờ ở kinh thành Nhưng không khi nào buông lỏng Ban ngày tập vỡ, tuần doanh binh Ban đêm dưới ánh đèn đọc binh thư Tới khuya mới đi ngủ Tiểu đao trừ hai ngày nghỉ được về nhà Thì buổi tối nào cũng ở trong thư phòng hầu hạ Bây giờ nghe thấy lời của tạ đoạt thạch nói hắn đêm nay không cần phải hầu hạ, tất nhiên là gật đầu. hì hì, lão tướng quân muốn xuất chiêu. tới tối, tạ đoạt thạch về phòng, thấy tỷ muội diêu mật đã ăn tối xong, liền cười nói với diêu mật: tiểu mật, không phải ta đã nói con qua hầu hạ đằng nhi sao? sao lại chưa đi? lão tướng quân, ta. diêu mật vừa nghĩ tới phải ở một mình với tạ đằng, cảm thấy không được tự nhiên, một hồi lâu vẫn không nói được câu sau. Chỉ ngây ngốc đứng yên Ai da mặt con gái mỏng quá Không thể dồn ép chặt quá được Tạ đoạt thạch quyết định sẽ thực hiện từ từ từng bước bởi vậy nói Mỗi đêm con hãy hầu hạ đằng nhi một canh giờ Đằng nhi mà trở về phòng nghỉ ngơi Con cũng trở về ngủ với Tú Nhi và Tiểu Tinh Không cần phải gác đêm đâu Chút này cũng không sao Diêu mật hít một hơi Mặc dù nói là mình chuẩn bị lên làm bà nội người ta Nhưng cũng phải nên tránh bị nghi ngờ Mỗi đêm ở thư phòng hầu hạ chỉ một canh giờ Chẳng qua là mài nghiên mực Cầm sách, vương trà rót nước Không có gì căng thẳng Tạ đằng ăn cơm xong Đến thư phòng Không thấy tiểu đao tới hầu hạ Cũng không để ý Chỉ lật xem binh thư Xem một hồi thì nghe thấy tiếng gõ cửa Giọng nói của riêu mật từ bên ngoài vàng lên Phụ mệnh lão tướng quân Tới hầu hạ tướng quân đọc sách Tạ đằng nghe được tiếng động Long mày nhứng lên, đè thấp giọng nói, vào đi Tiểu đầu bếp hôm nay cấu kết với đức hưng quận chúa, bán chủ cầu vinh Lúc này chạy tới thư phòng, chắc chắn là có mục đích khác Được rồi, xem ngươi muốn thế nào Tiêu mật nghe thấy giọng của tạ đằng, chẳng biết tại sao Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, không hiểu tại sao lại nhớ lại chuyện tối ôm trước bị tạ đằng kéo vào thư phòng Thổi lên mặt tạ đằng vài hớp mê hương Nhất thời, nàng cảm thấy mặt mình nóng lên Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Chân bước chậm lại Đến khi bước vào thư phòng Thấy tạ đằng ngồi trước thư án lật sách Không thèm liếc nhìn nàng một cái Lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi Xem nàng không tồn tại là tốt nhất Tiêu mật dón ra dón dén đi vòng ra sau kệ sách Muốn lánh người sang một bên Để tạ đằng quên nàng đi Cùng cháu trai cao to thế này ở một chỗ Luôn cảm thấy vô cùng áp lực Hốn chi trước kia còn phun mê hương hắt chả nguội lên mặt người ta. Tuy hai ngày nay người ta chưa hề nhắc đến. Nhưng hiện giờ đã vào phòng của người ta. Chỉ sợ người ta còn mang hận. Không tính động mà trả thù. Có lẽ phải yên lặng quan sát mấy ngày. Xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tạ đẳng đã thấy diêu mật nhẹ nhàng đi tới sau giá sách từ lâu. Tay hắn lật qua một trang sách. Lúc này mới nói. Phía sau giá sách có hũ mở sao? Hả? Ngươi hỏi ta, diêu mật ở sau giá sách lộ ra nửa cái đầu, thấy thư phòng ngoại trừ nàng và tạ đằng, cũng không còn ai khác, liền hỏi ngược lại, thư phòng sao mà có hũ mỡ chứ? Thư phòng không có hũ mỡ, thế sao ngươi lại giống như chuột lén ăn trộm hũ mỡ vậy hả? Tạ đằng phát bực, co ngón tay gõ gõ trên thư án, châm trà. Diêu mật lắc đầu, tính tình của đàn ông lớn tuổi chưa kết hôn quả nhiên là kinh dị. Nếu để hắn tiếp tục độc thân thế này Người của phủ tướng quân chắc sẽ gặp tai họa mất Phải nghĩ cách khiến hắn cưới đức hương quận chúa sớm một chút Để cuộc sống sau này được bình yên Thấy diêu mật đến bên ấm trà châm trà Tạ đằng hừ một tiếng trong mũi Lật tiếp một trang sách Nhưng lại không xem Trong bụng suy nghĩ lời của tạ thắng và tạ nam Nếu để hoàng thất nhét một quận chúa để kiềm chế Còn không bằng tự mình chọn một người rước vào cửa Ừm Có nên xem A hoàn này vì tiếp cận mình mà bán mình vào phủ tướng quân làm nô, cho nàng một cơ hội hay không đây? Tiểu đầu bếp này tuy rằng ngờ nghệch, nhưng nàng có hai ưu điểm rất lớn. Thứ nhất, dung mạo của nàng giống tiểu cô cô, nhìn rất gần gũi Thứ hai, biết phun mê hương, có thể coi như là không giống người thường. Tiêu mật sách ấm trà lên châm trà, tay sờ một bên ấm, nhìn ấm trà này, miệng ấm dài phình to, đế màu trắng xanh. Giống y trang ấm trà bị đập bể lần trước Trước kia ở nhà mình cũng tốt Ở cố phủ cũng tốt Nhưng chưa từng nhìn thấy ấm trà nào lớn như vậy Không biết phủ tướng quân dùng ấm trà lớn như vậy để làm gì nhỉ Tạ đằng thấy diêu mật cầm ấm trà châm trà Tay còn sờ sờ miệng ấm Mi mắt liền giật giật Tiểu đầu bếp này muốn làm gì Chẳng lẽ lại muốn cho hắn nút miệng ấm trà Hay là nên nói Muốn hạ mê dược vào trong trà Trước đây đám khuê tú chạy tới phủ tướng quân, ngượng ngùng e sợ cười với hắn cũng có, lớn mật chạm vào người hắn cũng có, tìm cơ hội nói chuyện mong hắn chú ý càng không thể không có. Thế nhưng phun mê hương hạ mê dược, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, ừm, tiểu đầu bếp này phun mê hương cũng được, nhưng cùng người ngoài cấu kết thì phải cốc một cái. Diêu mật bưng trả tới, vừa lúc thấy tạ đằng lật một trang sách, nằm giữa trang sách là một tờ giấy nhỏ, mắt nàng vừa đảo. Đã nhìn thấy chữ viết trên giấy kia Rõ ràng là nét chữ của nàng Lần này lập tức thất thanh nói Tờ giấy này Không sai Tờ giấy này là do Đức Hương quận chúa giao cho ta Lời ngươi nói với nàng Toàn bộ nàng cũng đã nói với ta tạ đằng vừa ngẩng đầu Liền gương mặt dáng hồng của riêu mật hơi nghiêng nghiêng né tránh hắn Lập tức rất hài lòng với phản ứng của nàng Tiếp tục nói Ngươi muốn cùng nàng hợp mưu Đáng tiếc nàng không tin ngươi Mặt của diêu mật thoáng chốc đỏ bừng Đang muốn biện bạch Lại vội vàng ngậm miệng Nếu đức hương quận chúa thật sự đã nói ra tất cả Mình còn biện bạch để làm cái gì Hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng đi cầu xin lão tướng quân Tạ đằng nâng chén trà lên Từ tốn hớp một hớp Thấy diêu mật tức giận Một ý cười liền thoáng qua trên khóe mắt hắn Lợi dụng nói Được rồi Lời của người ngoài Ta cũng không tin tưởng Tự ngươi nói đi Ngươi vào phủ làm cái gì? Thành thật khai báo, không chừng ta có thể thực hiện mong muốn của ngươi. Song phương hợp tác, theo nhu cầu của mình, với lại đã thương lượng rất thành công, Đức Vương quận chúa tại sao lại muốn bán đứng ta chứ? Yêu mật nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, Mục đích vào phủ, lần trước ta đã nói với tướng quân, chính là vì trốn hôn. Còn tờ giấy này, đúng là do ta biết, nhưng chẳng qua chỉ là viết chơi thôi không biết vì sao nó lại ở trong tay phụ tướng quân nữa tướng quân muốn ta nói cái gì đây chứ tạ đằng chậm rãi đứng lên một cước đạp cái ghế sang một bên dựa trước thư án bắn tờ giấy trong tay ra Dương mắt nói biết chơi thế nhưng ta lại thấy chính tay ngươi nhét nó vào tay đức hưng quận chúa đức hưng quận chúa biết ta thấy được nên mới không dám dối gạt xem ngươi ngang ngạnh tới khi nào thích ta thì cứ nói thẳng ra đi Còn cùng người ngoài móc ngọc, âm thanh ù ù vang lên trong đầu diêu mật. Trời ạ, ta bỏ giấy vào đã bị hắn thấy được sao? Ta đã cẩn thận che che nấp nấp như vậy rồi. Hắn vẫn nhìn thấy, đây là loại mắt gì vậy hả? Đúng rồi, ta sao lại không nhớ hắn là tướng quân? Từ bé tập nhỏ, nhãn lực phi thường chứ. Làm sao đây, làm sao đây? Tả đằng xoay người cầm chén trà. Ước một ngụm hết nửa chén trà còn lại, đặt lại chén trà lên bàn, lúc này mới xoay người đối mặt với diêu mật, hỏi rành giọt từng tiếng, nói đi, mục đích gì? Chán ngấy một hồi lâu vẫn chưa bắt tay vào làm việc, hiệu suất thật chậm qua đi á hả, tạ đoạt thạch nằm trên nóc nhà, thử lúc tạ đằng dùng chân đạp cái ghế phát ra tiếng vang, cấp tốc dở đi một miếng ngói lớn, dương mắt nhìn trộm, trong lòng lại nhải, hai đứa này đêm hôm trước còn giữ dụ trên thư án. Đêm nay sao lại hiền lành như vậy rồi Chẳng lẽ sợ có người đến Bắt gian tình Yên tâm đi Đêm nay ta đã dặn dò mọi người trong phủ Không được đến gần thư phòng bên này Nghe được tiếng thét chói tai Cũng không cần qua đây Mấy đứa chỉ việc kéo thôi Ôm thôi Xoay thôi Thích ẩm ĩ bao lâu thì cứ ẩm ĩ bấy lâu Tạ đoạt thạch vừa nhìn thoáng qua Mắt thấy hai người phía dưới cái cọ bầu không khí trùng xuống Trong ngực quính lên, muốn ôm một chắc chai thôi mà cũng gian nan vậy sao? Được, không thả chuột là không được rồi. Diêu mật nói xong, đã thấy trên mặt tạ đằng là vẻ nói đi nói nữa đi. Nữ nhân chính là thích dối trá, liền nhột trí, nửa che giấu nửa thăm giò. Cầm chén trà trên thư án lên nói, ta rót cho tướng quân thêm một chén trà. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe tạch một tiếng. Một vật sám xịt rơi xuống cách chân nàng không xa. Còn kêu lên một tiếng, chít, nhìn kỹ lại, một con chuột nhắt đang chậm chạp bò trên nền đất Á, diêu mật sửng sốt một hồi, bỗng nhiên thét lên một tiếng, đập chén trà xuống đất Lại thấy không đập trúng con chuột, cả người chợt nhảy lên, bổ nhào về phía trước Nhanh như trước đưa tay bá cổ tạ đằng, hai chân ôm chặt hông tạ đằng, thét to, có chuột, có chuột Thấy rồi, có chuột, tạ đằng vô lực đáp lại cổ hắn bị diêu mật ôm chặt từng hơi thở theo tiếng nói chuyện của diêu mật dồn dập đi ra từng ngung từng ngụm phả vào cằm hắn rất nhanh đã chui vào hai cánh mũi đang lúc chóng mặt hai tay hắn phải chống vào thư án cố gắng lắm cả người mới đứng vững á diêu mật thấy con chuột nhát lê chân chạy lại không chạy cứ chậm gì gì bò trên mặt đất thét lên trói tai lần thứ hai ôm cổ tạ đằng vừa ôm vừa lắc trời ạ nó bò tới rồi Bỏ tới rồi, thấy rồi, tạ đằng mở miệng trả lời, không ngại việc diêu mặt nói chuyện với hắn. Từng ngụm từng ngụm khí nóng lao thẳng vào miệng vào mũi hắn, lần này thì không nhịn được nữa. Hai tay mềm nhũn, ngửa người ra phía sau, té nửa người trên thư án. Tạ đằng vừa ngửa người như vậy, kéo theo diêu mật về phía trước, hai người cùng nhau té trên thư án. diêu mật ôm cổ hắn, cưỡi trên hông hắn, nghiêng đầu nhìn dưới thư án. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên người con chuột nhát kia, mắt thấy chuột nhát đã lê đến bên chân tạ đằng, sắp chạm vào giày tạ đằng, sức lực của nàng không biết từ đâu tới, tựa như cưỡi ngựa, cái mông nảy lên, ôm cổ tạ đằng kéo một kéo đưa hắn về phía trước, đặt cả người hắn trên thư án, lúc này mới quay đầu lại nhìn con chuột nhát dưới thư án kia, lại không thấy bóng dáng con chuột nhát kia đâu, không biết có phải là đã bỏ xuống dưới thư án hay đi đâu rồi. Lồng sắt trong tay tạ đoạt thạch trên nóc nhà rung lên, cực kỳ đắc ý, xem đi, cho đi một con chuột nhắt, ta rất nhanh đã ôm lại một thằng chắt. Hắn đang xem cuộc vui, lại nghe được bên người vang lên tiếng động, ngẩng đầu nhìn một cái, tạ thắng và tạ nam đã phi lên nóc nhà, nằm sát đến bên cạnh ông hỏi, ông nội, thành công rồi à? Tự các con nhìn đi, tạ đoạt thạch né người ra để tạ thắng và tạ nam dình coi, à xem đi xem đi cho có kinh nghiệm các con cũng có thể bắt trước đại ca mỗi người nhanh chóng ôm một nàng